các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không làm chủ được hành động. Bà chị em nhà em thì úm đồng loạt, thằng thằng sốt cao, cái Hà thì ăn vào là nôn. Dượng em trên tay không thể nhấc lên hồi. Cứ nhắm mắt lại là em thấy cái Lan chỉ vào cái bụng đầy máu và rống toét gọi em. "Chị Hương ơi, chạy xuống tìm về em." Rồi em ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Công việc thịt lợn đem bán của bố mẹ em và chú Lâm bị ngừng lại vô thời hạn. Dân làng nhốn nháo. Cậu công an về khám tử thi trước khi phát tăng. Cậu mấy chú nhà báo đòi hỏi chuyện ba chị em nhà em, nhưng bố mẹ em không đồng ý. Đêm hôm ấy, đã khuya lắm rồi, khoảng 11h30, em vẫn thấy bố mẹ thức và ngồi ở phòng khách. Từ dạo cái lan mất cũng đã sắp 49 ngày. Bố mẹ em như sọc đi hẳn, mẹ nói về bố. Cái nghề đồ tể này chẳng trống thì chày, cũng sẽ gặp bao ứng. Em cũng ngày dằm mùng 1 lên chùa Thắp Hương xăm hối là chú Lâm hành nghề này từ hồi Bắc Lâm còn khỏe. Thềm phần bên nhà chú ấy vô thần vô thánh, chẳng trưng khem cung kính gì nên mới ra cơ sở. Bố em thở dài. Xem ra mình làm ăn ngót nghét chục năm, xây được nhà, để ra được ít vốn, hay xoay nghề khác làm đi mẹ nó à? Thì em cũng nghĩ thế, nhưng em định mời thầy Phúc ở xã bên về xem cho một quẻ xem ra sao. Chứ chuyện về Keland chẳng phải do thằng Lâm bị tâm thần phân liệt như bác sĩ nói đâu. Em sợ lắm. Bà đứa nhà mình cũng thẫn thờ hết ra rồi kìa. Mẹ em là người phụ nữ hường quả thật rất nhân hậu. Ngoài cái nghề mò lặn mưu sinh, mẹ em chẳng bao giờ giết con gì, cho dù là con kiến. À, mà mẹ em có giết gà để cùng nữa. Mẹ em đi chợ, gặp nghèo nhèo khó mua hàng, mẹ toàn rằm mất tiền, có khi còn cho không. Mấy bà hàng thịt bên cạnh hỏi sao lại làm thế thì mẹ em nói, "Đáng bao nhiêu. Mình bán ế thì cũng phải bán rẻ đi, coi như làm phúc." thì làm mấy bà hàng thịt bên cạnh coi ra nhìn nhau bĩu môi. Lúc mà em không có đấy thì nói với nhau là ăn đổ vào mồm, còn ăn re ăn rẻ, lại còn bày đặt vũ thí, đúng là làm màu. Ngày hôm ấy, ba chị em nhà em đã khỏe quan hơn. Tuy không đùa đùa với nhau như bình thường, nhưng thần sắc cũng đã khá hơn. Vậy mà đến đêm lại có chuyện xảy ra khiến chúng em hốt hoảng một phen nữa. Đêm ấy là đêm trước hôm 49 ngày cho cái lan. Do ba đứa em đều yếu, nên bố mẹ cũng xuống ngủ cùng. Ba mẹ con em ngủ trên giường, bố với thằng Cố Thắng nằm đệm dưới đất. Trời lập đông rồi, không khí trở lạnh và càng lạnh lẽo hơn khi nghe tiếng đập kinh đều đều rầm rì từ bên nhà chú Lâm vọng lại. Đờ đêm, cái hà lay lay vai em thì thào, "Chị Hương, em buốt tay lắm." "Mạnh nhịn đi, giờ là đi đáy lạnh sun bím vào rồi toi đấy." "Nhưng mà em nhịn từ nãy rồi, em sắp phọt ra quần rồi. Bóng đái của em vỡ sàn nước sang dạ dày rồi." "Cái con rầm lợn này, bóng đái mà vỡ" cho nó phụt nước lên một máy ấy, cầm cái đèn biên chỗ đầu giường đi rồi tắm giận đi. Thế là em rất cái Hà Di tè. Chuồng xí nhà em lại ngay chuồng lớn, nhìn được sang chỗ cái ao nhà Chu Lâm. Đó là một đêm đầu đông hiu hắt, làng xóm tối om, chỉ có ánh trăng khi tò khi mờ và ánh điện đỏ trên bàn thờ hát ra từ cửa sổ nhà Chu Lâm. Ánh điện đỏ thật ma mị, làm em cứ ngăm ngăm nhìn sang bên ấy, rồi liếc mắt nhìn ra cái ao trong vườn nhà Chu Lâm. Và thứ em nhìn thấy Thật không tin là có thật nổi Em thấy có một bà gầy guộc không nhìn thấy mặt Đứng hay bay Là là gốc ổi Bên cạnh là cây lan Đúng là cây lan rồi Vì nó vẫn mặc cái quần kẻ caro như hôm nó mất Cây lan bị bà già kia buộc hai chân hai tay lại Rồi từ trên cái tay của cây lan Thỏng ra một sợi dây dài Và bà già kia một tay cầm sợi dây Một tay cầm một cây que dí vào mặt nó Em không thể tin nổi Trước mắt một cái thật lâu rồi mở mắt ra Khi vừa mở mắt Bỗng thấy hơi lạnh phả quanh người, không thấy bà già kia và cái lồng nữa. Sợ quá, em đập cửa gọi cái Hà, "Nhanh, nhanh lên, đi vào ngay." Cái Hà lục đục đi ra. Vừa ra đến cửa nhà xí thì nó chết chân, tay chỉ ra đằng thân sau, cách tụi em tầm 10 11m thôi, vịt nhà xí sát dãy chuồng lợn rồi đến sân giếng và mảnh vườn. "Chị, chị Hương nhìn nhìn kìa." Em nhìn theo tay cái Hà, thì thấy một con lượn trắng ớn rất to và người nó có lớp lông xù lên như đang bị dội nước sôi rồi cạo rở, nó còn phát sáng một cách ma mị nữa. Cái Hà vừa nói dứt lời, con lợn ấy quay về phía hai chị em em. Nó há mồm và cái mồm nó ngoác dần ra như đang cười với chúng em. Hai chị em nhà em sợ quá, ù té chạy vào nhà. Từ nhà vệ sinh đến cửa sau nhà em chỉ có tầm 5m thôi, nhưng phải lên một bậu cao tầm 5 bậc tam cấp. Chạy đến đấy thì cái Hà chợt chân ngã hặc kêu theo cả em. Em thì đập đầu xuống bầu cửa. Cái Hà thì đập ống đồng vào bậc tam cấp. Em hét lên: "Bố mẹ ơi cứu con, cứu con." Cái Hà thì sợ quá chỉ ú ớ. Mà nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net